Mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của đài tiếng nói Việt Nam. Các bạn thân mến, Bogoski hướng dẫn những tù nhân mới đến trại tập trung Buchenwald đi tắm. Anh là một sĩ quan không quân nga, đồng thời cũng là thành viên của ủy ban quốc tế các trại tập trung. Đây là một tổ chức bí mật mà không phải tù nhân nào cũng biết. Zankowski Lấy lại tinh thần và sức khỏe Sau khi tắm xong Anh hốt hoảng Khi không thấy chiếc vali của mình đâu Herfen Một tù nhân người Đức bộ chấn an Zankowski Lại yên tâm Đã có người lo cho đứa bé rồi Trong lúc này thì Pipik phấn khích và cẩn thận Mang đứa bé đến phòng đồ đạc. Ở đây Anh bí mật thông báo Về đứa bé cho Rocher và Koropinski Ba người tìm chỗ kín rồi mở chiếc vali ra trong đó là một đứa bé ba lan khoảng ba tuổi đang hoảng sợ kropinsky vội ôm nó và tìm cách an ủi bằng vài tiếng ba lan dịu dàng sau khi cho đứa bé ăn và tìm chỗ trú ẩn mọi người lo lắng lỡ nó khóc thì bọn cai tù sẽ phát hiện khi tên cai tù sveiling tập hợp tù nhân để điểm danh herpfenn vểnh tai nghe ngóng xem đứa bé có khóc không May mắn là anh không nghe thấy âm thanh nào. Các tù nhân bắt đầu truyền tai nhau tin có một đứa bé trong trại, ai cũng muốn ngắm nhìn nó. Dường như sự có mặt của sinh linh nhỏ bé xua bớt không khí ảm đạm của trại tập trung Bukhenvan. Sự xuất hiện của đứa bé người Ba Lan mang đến niềm vui cho các tù nhân, nhưng việc giữ kín bí mật này không phải là một điều đơn giản. Bây giờ, giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hà Phương sẽ gửi tới các bạn những trang tiếp theo của tiểu thuyết Trần trụi giữa bầy sói của nhà văn Bruno Arbis. Phi để ý thấy Hơ đang tránh mặt mình. Khi công việc xong xuôi, trong căn nhà của khối, anh ngồi cùng bàn với Hơ theo dõi Hơ Phen đang ế hoài đưa thìa sút nguội lạnh lên miệng. Phen cảm thấy thái độ im lặng của Pipik như là một câu hỏi anh ta đặt cho mình và cảm thấy khó chịu. Anh quẳng thìa vào bát và đứng dậy. Có phải đưa đứa bé đi không? Phen giơ tay ra hiệu bảo Pipik đừng hỏi, rồi rẽ qua đám người đang ngồi bên bàn đi ra chỗ rửa bát đĩa. Pipik bước ra theo. Ở đây chỉ có hai người với nhau anh định giải quyết vấn đề thằng bé ấy như thế nào đây cứ vẫn những câu hỏi ấy hơ phen cau mày khó chịu để cho tôi yên nào pipik nín lặng anh không quen nghe cái giọng nói ấy của hơ phen và hơ phen cũng cảm thấy như thế phần thì giận dữ phần thì để tự bình vực mình anh nổi cáu với pipik tôi có lý do của tôi đấy mai nó sẽ đi Đừng hỏi nữa. Giờ anh bỏ chỗ rửa bát đĩa đi vào. Pipích vẫn đứng nguyên đó. Hơ Phen làm sao ấy nhỉ? Hơ Phen đã rào bước ra khỏi nhà. Bên ngoài mưa phùn lạnh thấu xương, vẫn rơi. Hơ Phen dùng mình so vai lại. Anh ân An hận đã gắt gỏng với Pipích. Nhưng anh không thể nói cho ông bạn thân ấy biết lý do tại sao anh từ chối. Vì đó là một dấu hiệu hết sức bí mật. P.Pick hay bất cứ ai cũng đều không biết rằng trước kia anh từng là thượng sĩ trong một trại lính ở Berlin, là đảng viên trong một chi bộ đảng lúc đó, và đồng thời là một trong những huấn luyện viên quân sự của nhóm kháng chiến quốc tế trong trại này. Sau một thời gian, Ủy ban quốc tế các trại tập trung đã trở thành trung tâm kháng chiến. Số là Các đồng chí đảng viên đại diện cho mỗi nước của mình đã cùng nhau tập hợp lại trong Ủy ban Quốc tế các trại tập trung, gọi tắt là ILK, để thành lập một tổ chức trong đám hàng nghìn tù nhân bị dồn lại với nhau nhằm tạo nên sự hiểu biết lẫn nhau giữa các dân tộc. Và với sự giúp đỡ của những người ưu tú nhất trong đám tù nhân thì nó có nhiệm vụ gây cho họ ý thức đoàn kết. Điều này lúc mới đầu không thể nào có được. Riêng trong số tù nhân người Đức ở một vài khối cũng có những tay gọi là tù phạm chuyên nghiệp. Số này bao gồm nhiều tù nhân vì lợi ích cá nhân đã tự hạ mình làm tay chân cho bạn SS Sai Bảo. Họ thậm thọt với bọn chỉ huy khối và bọn chỉ huy commando và trở thành những người chạy vặt và những tên cò mồi của chúng. Ngay cả trong đám tù chính trị ở khắp các khối và thuộc các dân tộc trong trại, cũng có những phần tử dao động lo sợ cho tính mạng của họ hơn là quan tâm đến phúc lợi và an ninh cho mọi người. Vì không phải hễ người nào đeo trên mình miếng vải hình tam giác màu đỏ cũng đều thật sự là tù chính trị, tức là kẻ đối địch có ý thức với chủ nghĩa phát xít. Mà cả những tay đầu gấu và những tay thành tích bất hảo khác được bọn Gestapo nhặt nhạnh ở đâu về Cũng đeo luôn cái hình tam giác đỏ của tù nhân chính trị Cho nên thành phần những khối chính trị Đi từ những vật giao động Cho đến những tội phạm ngấm ngầm Và một số người trong các khối ấy Đáng lẽ phải đeo hình tam giác xanh Của tù thường phạm chuyên nghiệp Thì mới đúng Lúc đầu do ngôn ngữ bất đồng Hay vì những lý do khác cản trở Không làm thế nào tạo được sự hiểu biết lẫn nhau Giữa những người khối đức với những người nước ngoài như Ba Lan, Nga, Pháp, Anh, Hà Lan, Tiệp Khắc, Đan Mạch, Na Uy, và rất nhiều loại tù nhân khác. Các đồng chí tập hợp trong tổ chức YLK phải vượt qua rất nhiều khó khăn mới đánh tan được những ngờ vực của các tù nhân ngoại quốc, vì đối với họ, việc quen nhìn các tù nhân người Đức như bạn là một điều phải rất khó khăn. Công tác kiên trì bí mật do đó rất nguy hiểm các đồng chí của ilk là cần thiết thức tỉnh tinh thần đoàn kết giữa hàng ngàn con người kia cũng như đã chiếm được lòng tin của họ ở khối nào các đồng chí cũng tìm những người có thể tin cậy và dần dần tổ chức ilk được thiết lập trong đám tù nhân mà không một tù nhân nào ngờ rằng lại có một mối liên hệ bí mật như vậy Không có đồng chí nào của ILK giữ một cương vị lộ liễu trong trại hay ở một cương vị nổi bật bất cứ về mặt nào. Họ sống giản dị và chẳng quấy rầy ai. Bogoski làm việc trong đội commando nhà tắm. Kudisek và Pribula là những tay chuyên môn trong khu trại làm dụng cụ quang học. Vandalen làm người phụ việc bình thường trong y xá. Ryumang làm anh bếp người Pháp, được những tay sành ăn trong câu lạc bộ của bọn SS rất quý nể và Bô Khâu là một nhân viên sai phái của khối 38. Ở đây, con người đã từng là đại diện của Đảng Cộng sản trong hội đồng tư pháp của tỉnh Bremerhaven đã được một chỗ ẩn náu cho mình và cho công việc nguy hiểm của mình. Cái tài viết chữ đẹp, chữ dễ xem đã khiến cho anh trở thành có giá. Đối với tên hạ sĩ chỉ huy khối ngu ngốc đến lố bịch, bô khâu phải kể cho nó hàng chục tấm thiếp dày với những khẩu hiệu Nào là vinh dự của tôi là lòng trung thành, một dân tộc, một đại quốc, một lãnh tụ, vân vân. Tên hạ sĩ đem những vật phẩm đặc biệt ấy bán rong trong đám quen thuộc của hắn và kiếm được khá tiền. Hắn không hề nghĩ rằng anh chàng nhân viên khéo tay trong khối hắn không phải là một tù nhân vô hại, Mà còn là một cái gì khác nữa. Trong một cuộc thảo luận của ILK, chính Bố Khâu đã đề nghị để André Hơ làm huấn luyện viên quân sự cho các nhóm kháng chiến. Tôi biết anh là một anh bạn tri kỷ cũ đấy. Để tôi sẽ nói với anh ấy. Một năm trước đây sau phiên điểm danh buổi chiều, Bố Khâu đã cùng Herfen đi đi lại lại ở một chỗ rất vắng vẻ trong trại bởi vì điều bô khâu nói không thể để lọt vào tai một người nào khác được chiều hôm đó trời cũng mưa như hôm nay con người đã năm mươi tuổi đầu kia hai tay đút túi thong thả bước bên cạnh hơ phen trẻ hơn mình mười tuổi tiếng nói nhỏ nhẹ và rõ ràng của bô khâu vang lên bên tai hơ phen bô khâu đã cân nhắc từng câu để chỉ nói vừa đủ những điều mà hơ phen được quyền biết chúng mình phải Tự mình chuẩn bị, Andrea, để cuối cùng, những nhóm chiến đấu quốc tế, cậu hiểu chứ, vũ khí. Hợp đã nhìn lên kinh ngạc, nhưng Bô Khâu đã đưa tay ra hiệu thật nhanh để chặn trước một câu hỏi Mơ có thể sẽ đưa ra. Chuyện đó hãy khoan, giờ chưa phải lúc. Sau cùng, khi họ chia tay. Cậu không được có một hành động gì để chúng nó nghi ngờ, không được có một hành động nhỏ nào, cậu hiểu chưa? Chuyện ấy xảy ra đã một năm, và từ đó đến nay mọi việc đều chót lọt. Trong thời gian này Hơ cũng đã biết, vũ khí ở đâu đến, điều mà trước đây Bô Khâu không muốn nói tới. Các loại vũ khí dùng để chém, để đâm, đã được anh em tù nhân bí mật chế tạo, ở mấy cái xưởng trong trại còn lựu đạn là do những tù nhân liên xô bị bắt buộc phải làm việc trong mấy nhà máy súng đạn ở vai ma sản xuất ra và được bí mật đưa vào trại ở đấy những anh em có sáng kiến luôn làm việc trong y xá của bệnh nhân và trong khoa bệnh lý ở trại đã bí mật ăn trộm ra làm chất nổ cho lựu đạn bây giờ hơ phen đã biết tất cả những chuyện đó Và khi dạy cho các đồng chí cách sử dụng vũ khí ở một chỗ bí mật, anh đặc biệt sung sướng thấy mình có thể biểu diễn với khẩu súng ngắn Vante cỡ 7,65. Khẩu súng đó đã xoáy được của Kluntik, tên chỉ huy phó của trại, trong một bữa tiệc rượu của câu lạc bộ bọn chỉ huy SS. Phải, chính là một tù nhân bữa đó có nhiệm vụ hầu rượu đã xoáy được của đó. Không ai tìm ra người đã làm việc ấy. Vì ngay cả Glutik, một đứa căm ghét cộng sản ghê gớm, cũng không hề muốn gán cho một anh tù nhân cái vinh dự đã thực hiện những hành động táo bạo kia. Hắn ngờ là một trong những thằng bạn cùng uống rượu hôm đó. Anh chàng kia chắc hẳn phải có vẻ mặt phớt lạnh như tiền mới có thể xách được khẩu súng 7,65 ở dưới áo ngoài đi qua cổng trước mặt bọn SS trở về trại sau bữa tiệc rượu. Cùng với những người nô lệ trong đội commando của mình. Mỗi lần Herfen cầm thứ vũ khí quý báu đó trong tay, mỗi lần anh lấy nó ra từ chỗ cất giấu, nhét kín vào người để đi qua trại làm nửa giờ huấn luyện, qua trước mặt những bạn khác chào hỏi anh rất tự nhiên. Đi qua trước mặt những tên SS thì anh lại có cảm giác lạnh như băng. Anh có thể cảm thấy hơi sát lạnh ấy chính trên người mình nữa ấy thế mà từ trước đến nay vẫn luôn luôn chót lọt. Nhưng bỗng nhiên nay lại có một đứa bé vào trại, mà cũng lại bí mật và nguy hiểm chẳng kém gì khẩu Van Te 7,65. Anh không thể nói điều này với ai được. Anh chỉ có thể nói với bô khâu mà thôi. Hơ Phen chỉ bước mấy bước là đi sang khối 38, thế mà sao nó như xa lắc xa lơ vậy? có cái gì đó như một tảng đá đè nặng lên ngực herpfenn anh có nên hành động khác đi không một tia sáng nho nhỏ của sự sống đã nhảy vọt qua hàng rào chướng ngại nó là một lưu vật của cái trại đầy chiết chóc anh có nên bảo vệ cái sinh vật bé bỏng ấy khỏi bị dày xéo hay không herpfenn đứng lặng im nhìn những hòn cuội ướt lấp loáng dưới chân Trên tất cả thế giới này không có việc gì đương nhiên phải làm hơn thế. Phải, khắp trên thế gian này. Nhưng không phải là ở đây. Và chính đó là điều lúc này anh đang nghĩ đến. Sự tồn tại của cái tia lửa nguy hiểm kia đang lóe sáng trong một góc bí mật của trại, báo trước những tai họa có thể xảy ra. Những ý nghĩ ấy như những bóng đen thoáng qua đầu hơ phen nhưng anh vội xua đuổi nó đi ngay có lẽ bô khâu giúp được gì chăng khối ba tám thuộc vào số những căn nhà gạch một tầng được xây lên mấy năm sau hồi dựng những nhà trại đầu tiên bằng gỗ cũng như những căn nhà gạch khác nó có bốn phòng ăn một nhà ngủ liền vào đó việc anh capo của phòng đồ đạc xuất hiện Ở một trong những khối ấy chẳng có gì là khác thường, cho nên khi Hơ Phen bước vào, không tù nhân nào chú ý. Bô Khâu đang ngồi ở bàn giấy của trùm khối viết báo cáo những người có mặt trong khối để họp vào phiên điểm danh sáng mai. Hơ Phen đi qua căn phòng đầy chật người, bước đến chỗ Bô Khâu ngay bên bàn giấy. Anh có thể ra ngoài một phút được không? Bô khâu đứng dậy khoác áo lên vai không nói năng gì, và hai người bước ra khỏi nhà. Ra ngoài, không ai nói với ai câu nào nữa. Mãi đến lúc ra tới con đường rộng dẫn sang y xá, ở đấy một số tù nhân còn đi đi lại lại, Hơ mới bắt đầu nói. Tôi có câu chuyện muốn nói với anh đây. Có quan trọng không? Có. Họ nói chuyện khẽ với nhau để không ai để ý. Một người Ba Lan tên là Zakriai Jankovsky có đem theo một đứa bé. Thế mà bảo là quan trọng à? Đứa bé đang ở chỗ tôi, ngay trong phòng đồ đạc ấy. Thế nào? Tại sao chứ? Là tôi giấu nó ở đấy mà. Trong bóng tối, hofen không thể nhìn thấy rõ nét mặt của bô khâu một tù nhân từ phía y xá đi tới đầu chúi xuống để tránh mưa và phải hai người vội tránh sang một bên bô khâu đứng im lặng này cậu điên rồi sao hả herpene giơ hai tay để tôi nói rõ đã tôi không muốn nghe cái đó nhưng anh phải nghe herpene nài nỉ anh biết bô khâu lắm Bao giờ anh ta cũng cứng rắn không chịu thỏa hiệp Rồi họ bước đi một quãng nữa Và một cảm giác nóng gian chạy qua người Hơ Phen Không còn nghi ngờ gì nữa Anh nói Chính tôi ở nhà cũng có một cháu trai Nó lên 10 tuổi Tôi chưa bao giờ được nhìn thấy mặt nó cả Thứ tình cảm vớ vẩn đấy Cậu đã được chỉ thị nhất thiết không dính dáng vào bất cứ việc gì. Cậu quên hẳn rồi sao? Herfen tự bảo chữa. Nếu như là thằng bé rơi vào nanh uốt bọn chúng nó thì đã chẳng nói làm gì. Tôi không thể lôi nó ra cổng mà bảo đây này tôi thấy cái này trong một chiếc vali đây. Họ đã đi gần hết con đường dẫn đến y xá. Họ quay lại và trở về theo đường cũ. Hợp cảm thấy tinh thần cứng rắn của bô khâu như một bức tường ngăn cách hai người. Rồi bằng một giọng oán trách, anh hỏi. Hết bê, trong người anh không có trái tim hay sao? Như thế chẳng phải là tình cảm vớ vẩn ư? Bô khâu vô ý to tiếng, nhưng lại im bặt ngay. Rồi tiếp tục nói khẽ, cậu bảo tôi không có tim ư. Đây không phải là vấn đề tính mạng của một đứa trẻ, mà là tính mạng của năm vạn con người đấy. Hơ Phen lặng lẽ bước cảnh Bô Khâu, trong lòng vô cùng bối rối. Lời phản đối của Bô Khâu làm anh tuyệt vọng. Anh bước thêm một bước nữa và nói, thôi được, mai. Tôi sẽ đem đứa bé ra cổng. bu khâu lắc đầu. Hai điều ngu ngốc có tạo thành một điều khôn ngoan không hả? Hơ Phen mất hẳn kiên nhẫn. Một là tôi giấu đứa bé đi. Hai là bỏ nó đấy. Anh là tay mưu mẹo đấy nhỉ? Vậy thì tôi phải làm thế nào bây giờ chứ? Hơ Phen rút tay ra khỏi túi, xòe ra, chán ngán. Để làm cho Hơ bình tĩnh lại và khỏi tỏ ra rằng bản thân mình cũng bối rối, Bô Khâu chợt nói ngay. Tôi nghe là phòng nhân viên nói sắp có một chuyến đi đấy. Tôi sẽ lo cho anh Ba Lan đi vào chuyến ấy. Cậu để anh ta đem đứa bé đi theo nhé. Hơ nhăn mặt khi nghe cái quyết định cứng rắn kia, Bô Khâu thì dừng lại, bước đến sát cạnh Hơ Phen và nhìn thẳng vào đôi mắt anh ta. Thế còn gì nữa? Hơ Phen thở nặng nhọc. Bô Khâu biết anh ta đang nghĩ gì. Trong khi cân nhắc những việc phải làm, những nhiệm vụ ở đây trong trại vẫn là quan trọng hơn cả. Bô Khâu. Con người mà YLK chỉ định phải chịu trách nhiệm về các nhóm kháng chiến, lại có thể nào để cho huấn luyện viên quân sự của nhóm hay bản thân nhóm bị nguy hiểm chỉ vì một đứa bé hay không? Rồi còn cả bộ máy đã mất bao nhiêu công phu mới xây dựng được. Lại còn tuần tra của trại. Bên ngoài là một tổ chức hoàn toàn hợp pháp. Nhưng thật ra bên trong lại là một tổ chức quân sự hàng đầu ấy. Thì sẽ ra sao? Chả ai có thể nói trước được một việc vô hại rồi có thể dẫn tới những kết quả như thế nào. Lúc đầu, đó chỉ là chuyện một đứa bé lăn một nắm tuyết. Nhưng đùng một cái đã làm cho cả núi tuyết đổ sụp, tàn hại tất cả mọi người và tất cả mọi thứ. Đó chính là những ý nghĩ diễn ra trong óc bô khâu khi anh nhìn Hơ Anh chỉ còn cách tiếp tục bước đi, nói một giọng gần như buồn bã. Đôi khi, trái tim là một vật rất nguy hiểm đấy. Có lẽ anh chàng Ba Lan kia biết cách xoay sở với đứa bé cũng nên. Anh ta đã đem nó từ xa như thế đến đây, thì anh ta còn có thể mang nó đi xa hơn nữa được đấy. herfen vẫn im lặng. Họ đã rời bỏ con đường đi đến y xá. Bây giờ, họ đã đứng giữa các căn nhà trại. Chỗ này vắng người, mưa lạnh thấu xương, khiến cả hai rùng mình. Trong bóng tối họ khó lòng nhìn rõ mặt nhau. Hai tay hơ phen thọc sâu vào túi. Đôi vai anh co lại cho đỡ lạnh. Anh không chịu bước đi nữa. Bố khâu nắm lấy vai anh mà lay. Thôi! Đừng làm khó dễ nữa. Anh nói bằng một giọng ấm áp. Quay vào đi, André. Rồi mình cho cậu biết nên làm thế nào. Rồi họ chia tay nhau. Bô khâu nhìn theo Hơ Phen. Hơ thất thểu bước đi. Bô khâu cảm thấy ân hận thế nào đó. Vì ai, anh cũng chẳng biết. Vì Hơ hay vì đứa bé, hay vì anh chàng Ba Lan lạ kỳ kia, Là người không hề biết rằng số phận anh ta đang bị định đoạt ngay trong giờ phút này, mà lại bị định đoạt bởi các tù nhân, những người cũng chỉ như anh ta thôi, nhưng vì hoàn cảnh thúc bách mà phải dùng quyền lực đối với anh. Bô Khâu xua đuổi những ý nghĩ đó đi, ở đây đòi hỏi phải hành động nhanh chóng và bạo dạn. Anh suy nghĩ rất vắn tắt, phải trở về khối ngay lập tức. Runki, trùm khối của bô khâu, lúc đó vừa sắp sửa mang bản báo cáo có đủ tên những người có mặt đến cho trùm trại trên phòng nhân viên. Chợt bô khâu chặn anh lại ngay ở cửa khối. Này, cậu đưa đây cho tôi, ô tô, để tôi mang đi cho. Có chuyện gì không hay có phải không? Runki hỏi, vì thấy giọng nói của bô khâu có vẻ khác thường. Bô khâu đáp. Không có gì đặc biệt cả đâu Runky biết rằng Bô Khâu là một người Trong nhóm những tù nhân cũ của trại Mà lời nói của anh rất được tôn trọng Anh không hề hay biết gì về chỗ Bô Khâu là ủy viên của ILK Cũng như sự tồn tại của tổ chức đó Luật lệ của việc âm mưu đã ngự trị trong đám tù nhân chính trị Và đã gắn bó họ với nhau qua lòng tin cậy vô điều kiện Ở đây không có cái lối dò hỏi lân la mà chỉ có cách dùng im lặng thông báo cho nhau biết về tất cả mọi chuyện đã xảy ra trong trại. Một thứ kỷ luật bên trong rất nghiêm và có ý thức đã đoàn kết họ lại mà họ không có quyền đặt vấn đề nghi vấn, không cho phép họ hỏi vớ vẩn về những điều họ không cần biết. Có một điều đã thành thông lệ đó là Bất cứ điều gì quan trọng đều phải được phục vụ bằng sự im lặng. Nhờ thế, họ đã bảo vệ lẫn nhau, giữ cho những điều bí mật khỏi bị tiết lộ. Tổ chức của anh em tù nhân rộng lớn và tỏa ra khắp các trại. Ở đâu cũng có những đồng chí lặng lẽ mang những điều mình muốn hiểu biết, giữ chặt trong lòng. Đảng, người đã kết chặt họ lại với nhau, vẫn ở bên họ trong trại, vô hình vô ảnh và có mặt bất cứ nơi nào. Cố nhiên đảng vẫn hiện ra trước mắt đồng chí này hay đồng chí khác, nhưng bao giờ cũng vẫn hiện ra đối với đồng chí nào được phép thấy mà thôi. Ngoài cái đó ra thì tất cả mọi người đều quần áo rách bẩn như nhau với cái hình tam giác đỏ và với số hiệu tù nhân đeo trên ngực, với những cái đầu cạo trọc lóc. Chính vì thế nên khi Bô khâu cầm lấy bản danh sách đem đi thì Runki cũng không hỏi gì thêm nữa. Ở căn buồng bên cạnh phòng nhân viên mà Kramer trùm trại với Brun trùm phó dùng làm chỉ huy sở thì công việc buổi chiều cũng đã xong. Brun còn đang bận bên phòng nhân viên. Kramer đang làm bản báo cáo danh sách toàn bộ tù nhân trên cơ sở của những bản báo cáo từng khối để chuẩn bị cho phiên điểm danh vào sáng mai bên cạnh anh chỉ còn có mặt vài người trùm khối và nhân viên thôi họ đã nộp xong báo cáo và đang đứng cạnh đó tán gẫu bố khâu bước vào nhưng có vẻ ngập ngừng khi đưa báo cáo của mình cho kremer anh trùm trại hiểu rằng trong đầu anh nhân viên khối ba tám ấy đang có chuyện gì đây Kremer cũng thuộc về nhóm người biết công việc và biết im lặng. Việc đưa anh lên làm trùm trại là do các đồng chí trong ELK bố trí. Một đồng chí tin cậy phải được đặt vào cương vị quan trọng trước kia do một phạm nhân sừng sỏ giữ và do Klutick chỉ định. Gã kia đã lợi dụng cương vị của mình mưu lợi ích cá nhân cho nên đã bị phế truất. Nhân đó các ủy viên đề nghị anh Trùm khối Vante Kremer giữ chức đó. Nhờ ở chỗ biết khéo lợi dụng những mâu thuẫn giữa Klutick với Svan, tên chỉ huy trưởng trại, các đồng chí trong ILK đã làm cho Kremer được trở thành trùm trại. Anh thợ cạo riêng của tên chỉ huy trưởng, một là nhân được tin cậy, mỗi sáng có nhiệm vụ đến cạo râu cho tên Svan, đã được giao trách nhiệm ấy. Trong khi Klutik muốn cho những phần tử thường phạm làm những việc chức sự của tù nhân, thì Svan lại thích chỉ định tù chính trị vì hắn cho rằng họ thông minh và đúng đắn. Sự va chạm luôn luôn xảy ra giữa Klutik với Svan do chỗ quan điểm của chúng đối lập nhau là điều mà trong trại ai cũng biết. Còn sở dĩ Svan rất khoái về chỗ đã chấp nhận đề nghị của anh thợ cạo của hắn là Đưa một tù nhân chính trị vào cương vị ấy Cũng bởi một lý do duy nhất là chơi khăm lút một vố mà thôi Thế là Kramer được tên chỉ huy trưởng chính thức chỉ định Do chức vụ của mình nên Kramer tuy bản thân không phải là một ủy viên ILK Cũng luôn luôn biết được mọi việc Tất cả những gì xảy ra trong trại đều quay xung quanh người anh Anh nhận lệnh của Svan, của tên chỉ huy trại và của tên chỉ huy điểm danh. Mà là lệnh thì phải thi hành. Nhưng bao giờ cũng phải thi hành như thế nào cho khỏi nguy hiểm đến tính mạng và sự an toàn của các tù nhân. Chương trình đọc truyện dài kỳ hôm nay do Biên đập viên Hoàng Hiệp thực hiện. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình này ngày mai.